bị cái lạnh làm cho hơi liền ba cái. Trên vở đó là khuôn mặt lạnh như băng của bà mẹ ngồi bên cạnh. Tiểu Tình chỉ thấy lông tơ trên người đang sụp nhau nhành mối điên cuồng. Hơi lạnh của điều hòa lại tỏa ra, Tình không kìm được, cúi đầu thấp hơn, khẽ vào cánh tay. Người phụ nữ bên cạnh vẫn ngồi ngay ngắn, coi phòng nghỉ là phòng họp. Tiểu Tình liếc nhìn chiếc áo khoác mỏng trên tay mẹ, khuôn mặt bỗng nở nụ cười.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 Cò thích nắm tay các chị em dạo phố, vác một đống quần áo 100 tệ mà cả xuống còn 30 tệ về nhà, mặc thay đổi. Lúc nhạc chán thì đi dạo qua những khu phố sạp giá, thỉnh thoảng lại vào thế giới game online xung pha vác đao lạc nữ hiệp. Mỗi lần nhìn thấy Tiêu Tinh mặc trang phục leo núi xuất hiện trước mắt mình, vẻ mặt của nhạc lăng đều rất kỳ thị, trong ánh mắt kinh ngạc của những người bạn mang đậm vẻ nữ tính.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 Vệ nam đấm một cái sân mạnh vào vai tiêu tinh rồi nói Linh hồn của tao cũng sẽ mãi mãi theo sau mày Kỷ quyên lửa hai người Chúng mày xến qua đi mất Nói rồi cô lại ghé sát vào tai tiêu tinh giận sò Mày nhớ lấy ra nước ngoài đừng có mặt dính vào vận đảo hoa Một khi phát hiện được điều gì bất thường Mày hay nói là mày bị đồng tính Có bạn gái trong nước rồi Chị mày sẽ ra mặt giúp mày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 Con si cần dặn dò nữa không ạ?" Nhạc Lăng khó chịu xua tay, "Lề cái gì nữa, mau đi đi." Tiêu Trịnh Đức thì mỉm cười rất xịu xàng, "Trời lại ôm con gái, đi đường cẩn thận, đến nhà chị họ thì gọi điện cho bố mẹ." "Vâng, tạm biệt bố mẹ." Tiêu Tình gật đầu với bố mẹ, rồi tay với hai người chị em đứng cách đó không xa, quay người đi vào cửa kiểm tra Ninh. Cuối cùng, đa thuận lợi lên máy bay.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 Có lẽ do cần tây đọc quá nhiều tiểu thuyết, tinh thần có chút hỗn loạn. Ngay cả những chủng tộc chưa bao giờ được cô để ý đến như người ngoài hành tinh Macassom cũng xoay vòng vòng trong giấc mơ của cô, lại còn cười với cô. Cuối cùng, một con Macassom với khuôn mặt trắng nhợt ghé sát vào tai cô và nói: "Ua sowis", sau đó cắn vào cổ cô. "So blood is sowis". Tiểu tình toát mồ hôi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 Ích em yêu anh Vì chữ ký của anh ta Mà chen lấn đến vỡ đầu chạy máu Thú thực, cảnh tượng hoành tráng này Cô vẫn chưa thấy bao giờ Người ta thường nói Nhân cự ly, nhì tốc độ Nếu đã trùng hợp như vậy chi bằng hãy ra tay trước Xin chữ ký Kiếm chú tiền gì đó Cũng coi là thu hoạch bất ngờ tiểu tình đang định lấy cuốn sổ Xin anh ta chữ ký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 Tuy những lời nói mê của cô có kỳ lạ một chút, bao gồm nhiều nội dung như võ hiệp Trung Quốc, truyện kỳ Tây Phương, truyện kinh dị, nhưng điều đó cũng chứng minh cô hiểu biết sâu rộng, tư suy nhanh nhạy. Hạc, xung quanh có rất nhiều người đang nhìn cô. Tiểu tình nhanh chóng kéo hành lý, chuồn xuống máy bay. Một giấc ngủ dài khiến tinh thần hoảng hốt. Lúc ngủ là buổi chiều,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 Chị họ trong chuyển thuyết tiểu tình vội vàng tươi cười và vẻ ngoan ngon lễ phép cười nói em chào chị em vừa xuống máy bay liiệp nhìn xung quanh không phát hiện sang người phụ nữ nào với giọng nói trầm bọc xéo dắt như thế mơ hồ hỏi chị chị đang ở đâu Hà ngại quá Hôm nay chỉ có chút chuyện không đến sân bay được chị bảo quân tắc để đón em rồi cậu ta đến chưa quân tắc em không quen